trại trên máy chạy bộ. Triệu lễ lễ vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm một lát. Trong lúc xả nước vào bồn tắm, cô nàng lại soi vào chiếc gương lớn trên tường, ngắm nghía một hồi. Trong gương là một mỹ nhân, dáng người thon thả, mái tóc dài đen nhánh óng ả. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đường nét thanh tú. Người đẹp mặc một bộ đồ tập màu đen, bó sát người, lộ ra cơ thể cân đối. Chân dài eo thon ngực đầy mong nở, mỗi đường cong đều tỏa ra sự hấp dẫn nữ tính mê hoặc lòng người. Nhưng Triệu Lệ Lệ khẽ thở dài một tiếng, vì cô nàng cảm thấy mình vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, làm đứt quãng dòng tâm tư của Triệu Lệ Lệ. Cô nàng tạm tắt nước, bước ra ngoài phòng vệ sinh. Một chú chó lông vàng vốn đang nằm ở cửa phòng vệ sinh, thấy chủ nhân bước ra, liền phấn khởi đứng dậy. bám sát theo từng bước chân của cô chủ, Triệu Lệ Lệ bước đến sát cửa, nhìn qua chiếc mắt thần quan sát phía ngoài thì thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa. Người đàn ông này có chiều cao trung bình, người hơi béo, đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đỏ, lại cúi đầu nên không thể nhìn rõ được gương mặt dưới vành mũ. Triệu Lệ Lệ hỏi qua cửa: "Ai thế?" Người đàn ông liếc mắt nhìn về phía chiếc mắt thần Đưa đồ đọ chuyển phát nhanh. Người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh ta cuối cùng cũng lộ ra qua chiếc mắt thận. Người này khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt bẹt bẹt, cặp mắt tí hí, đúng là hơi xấu xí, nhưng bộ dạng trông có vẻ vô hại. Triệu Lệ Lệ lại hỏi thêm một câu. Đồ chuyển phát nhanh gì? Mấy hôm nay, cô ta không hề mua gì qua mạng, cũng không hề nghe nói có người gửi đồ cho mình. Tôi cũng không biết là cái gì." Người đàn ông vừa nói, vừa khom người ôm một chiếc thùng xốp ở dưới đất lệt. Anh ta chăm chú nhìn tờ phiếu chuyển phát nhanh dán bên thùng rồi lại nói. "Người gửi tên là Diêu Thư Hàn." Lãnh Anh Ta Sa tìm Triệu Lệ Lệ chợt đập mạnh, tâm tư xáo trộn, vô số phỏng đoán hiện ra trong đầu. Lúc này, cô nàng không còn nghi ngờ người đàn ông đưa đồ chuyển phát nhanh nữa, lập tức mở cửa Người đàn ông ôm chiếc thùng, loạn trọng bước vào trong nhà. Xem ra chiếc thùng không chỉ to mà còn khá nặng. Chú chó vàng nhảy nhót vòng vòng quanh người đàn ông. Giáng vẹn, trông vô cùng phấn khích. Triệu lệ lệ âu yếm vỗ nhẹ lên đầu nó, cười bảo. <cười> Ngoài ăn, yên nào. Sau đó, cô nàng chỉ tay vào một chỗ trống, nói với người đàn ông. Cứ để chỗ này đi. Người đàn ông đặt chiếc thùng xuống. tiện tay phốc tờ phiếu chuyển phát nhanh đưa cho cô ta. Triệu Lệ Lệ ký tên vào ô ký nhận, còn người đàn ông ở bên cạnh thì bỏ chiếc ba lô to đùng trên người xuống. Đó là một chiếc ba lô leo núi mà những người du lịch dã ngoại thường sử dụng, rất dài và rất to. Ngay từ đầu, Triệu Lệ Lệ đã nhìn thấy chiếc ba lô này. Cô nàng đoán chắc là bên trong đựng đầy những món đồ nhỏ cần chuyển đi. Cô nàng hoàn toàn không có hứng thú đối với đổ của người khác, nhưng chú chó vàng lại giưn thẳng người lên đầy hiếu kỳ, hai chân trước chồm lên chiếc ba lô. Triệu Lệ Lệ quát, "Hoa nào, đừng nghịch." Đồng thời, đưa lại tờ phiếu chuyển phát nhanh đã ký tên cho người đàn ông, để tránh không bị chú chó lông vàng làm phiền. Người đàn ông để chiếc ba lô leo nối lên chiếc bàn ăn ở cách đó không xa. Anh ta cẩn thận đỡ chiếc ba lô như thể không muốn nó đổ xuống. Sau đó, anh ta hất hàm về phía chiếc thùng giấy đất hỏi: Có cần mở ra kiểm tra hàng không? Sau khi khách ký tên vào phiếu xong, thông thường nhân viên chuyển phát nhanh đều chỉ muốn mau chóng đi luôn, gã béo này lại chủ động đề nghị kiểm tra hàng, kẻ cũng có trách nhiệm ra phép, có điều triệu lệ lệ lập tức cảm thấy buồn cười. Một nhân viên chuyển phát nhanh thì có cái trách nhiệm nghề nghiệp gì? Gái này chẳng qua cũng giống như hầu hết bọn đàn ông, thấy gái đẹp thì không nhấc được chân đi chứ gì. Dù thế nào đi nữa, nếu đối phương đã đưa ra lời đề nghị thì chịu lệ lệ có lý do gì để từ chối cơ chứ? Hơn nữa, cô nàng cũng thật sự rất muốn biết rốt cuộc trong chiếc thùng đó có chứa cái gì. Thấy là cô ta liền cúi người, định mở chiếc thùng ra kiểm tra hạt. Người đàn ông chủ động bước tới giúp đỡ. anh ta dùng con dao nhỏ, cửa đất bằng dính dán quanh miệng thùng, nắp chiếc thùng sộp nhanh chóng được mở ra. Triệu Lệ Lệ bắt đầu xem xét đồ trong thùng. Bên trên cùng là những cục báo nhét vào những khoảng trống để tránh cho hàng đựng trong thùng bị va đập. Sau khi lấy đi những cục báo, hình dạng thật của món đồ trong thùng liền lộ ra. Đây là cái gì thế nhỉ? Triệu Lệ Lệ khẽ lẩm bẩm một câu. không hiểu những thứ loạn xạ này có ý nghĩa gì đối với mình. Tiếp đó, cô nàng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn dò tìm đáp án từ phía đối phương. Người đàn ông không hề có hứng thú đối với đồ trong thùng. Anh ta dán mắt lên người Triệu Lệ Lệ, cứ như một con sói đói đang chăm chú nhìn con mồi, làm mình thèm thuồng đến chảy nước miếng từ lâu. Lúc này, đôi mắt tỷ hí của anh ta đã trợn to gấp bội. ánh mắt lấp lánh, một cảm giác hưng phấn khác thường. Triệu Lệ Lệ đã quen với những ánh mắt kiểu như vậy của bọn đàn ông từ lâu. Thực ra cô nàng rất thích thú cái cảm giác được chú ý. Có điều, trong một không gian riêng tư như thế này, ánh mắt của đối phương dù sao cũng khiến cô nàng có chút bất an. Cô nàng đứng dậy, nói với người đàn ông: "Thế thôi, anh có thể đi được rồi." Nhưng người đàn ông lại không cố ý rời đi. Khóe miệng anh ta chậm rãi hé ra nở một nụ cười kỳ quặc. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía chiếc bàn ăn, thong thả nói một câu. Cái ba lô kia triệu lệ lệ ngớ ra. Ba lô? Cái ba lô kia sao cơ? Cùng lúc cô nàng cất tiếng hỏi. Chú chó yêu của cô nàng đã nhanh chóng chặn giữa chủ nhân và chiếc bàn ăn. Tai nó giỏng cao lên nghe ngóng. Cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, như thể cảnh báo một điều gì đó. Cô qua xem xem. Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu lại, ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Triệu Lệ Lệ, đổi mắt ánh lên một sự mê hoặc khó cưỡng. Hính Nguyệt Loan là khu dân cư mới xây dựng ở thành phố Long Châu. Toàn bộ đều là những tòa nhà cao tầng nhỏ có thang máy, mỗi tầng có 2 hộ. Vì vị trí sát với khu vực cây xanh ở trung tâm khu dân cư nên tòa nhà số 9 được mệnh danh là Vương lâu của Hĩnh Nguyệt Loan. Hàng ngày vào tầm chiều, người già trẻ nhỏ nhàn rỗi trong khu lại tụ họp ở khu vực cây xanh trước tòa nhà nghỉ ngơi chơi đùa. Một cậu bé bỗng phát hiện ra chỉ tay về phía cao trên tòa nhà số 9 và reo lên: "Mau nhìn kìa, có một con chó kìa." Đám trẻ nhỏ nghe tiếng liền súm lại, nhìn về phía tay cậu bé. Quả nhiên, trên một ban công ở tầng 7 xuất hiện một chú chó lông vàng xinh đẹp. Chú chó đứng thẳng người, hai chân trước và cái đầu đã thò ra ngoài lan can ban công. Nó há to miệng, lưỡi thè dài thõng thượt, hổn hển thở dốc từng hơi. Đám trẻ hớn hở đua nhau reo lên: "Chó kìa, chó kìa!" Chu chó lông vàng dường như cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của lũ trẻ. Nó thỉnh lẻn trồm người lên, không ngờ lại trồm hẳn lên thành lan can ban công. Đám trẻ càng phấn khích, reo hò ầm ĩ. Chu chó lông vàng đi lại mấy bước trên thành lan can, liên tục thò đầu ngó xuống phía dưới. Trong nó có vẻ rốt ruột bất an. Một cô bé tên Phi Giả tỏ ra thông minh, nói: Nó muốn xuống chơi với chúng mình đấy. Cậu bé nhìn thấy chú chó đầu tiên bắt đầu lo lắng. Nhưng vào nhà cao như thế, nó làm thế nào mà xuống được đây? Một cậu bé khác đề xuất: Hay là bọn mình lên trên đó chơi với nó đi. Đề xuất đó lập tức nhận được sự hưởng ứng của những đứa trẻ khác. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của lũ trẻ nhanh chóng bị dập tắt bởi vì con chó và đã có một hành động khiến người ta không sao hiểu nổi. Nó nhảy phóc từ ban công xuống. Thật khó ngờ. Ban công cao 7 tầng, ấy vậy mà con chó vàng cứ thế lao xuống. Khoảng 1 giây sau, nó đập mạnh xuống con đường phía trước tòa nhà, phát ra tiếng động ghê người. Tiếp đó, nó co giật liên tục trong tư thế bốn chân sỏng sỏi trên đất, máu từ từ chảy ra ngoài khóe miệng. Tất cả lũ trẻ đều trầm trĩ cảnh tượng thê thảm đó, chúng kinh sợ kêu khóc ầm lên. Những người già ở gần đó biết là có chuyện xảy ra, vội lao đến. Lúc này, con chó đã bất động. Chắc chắn là một con chó dạn, mọi người tránh xa ra. Sau khi nghe lũ trẻ khóc mếu máo kể lại, một bà cụ cảnh giác phán đoán, một ông già bốn năng định bước tới gần nhìn cho rõ, nghe thế, liền vội lui lại. Có người chân tay còn nhanh nhẹ lập tức ra cổng khu dân cư thông báo cho ban quản lý. Một lúc sau, ông Lý, nhân viên gác cổng của khu dân cư dẫn trưởng ban quản lý Trương Thịnh đến hiện trường. Đầu tiên, trưởng ban quản lý Trương nói: "Đây là chó nhà ai? Ở tầng 7, cái ban công phía đông ấy." Trưởng ban quản lý Trương bảo ông Lý: "Tới thì là 702 rồi. Lên xem trong nhà có người không đã." Hai người vào trong đơn nguyên tương ứng đi thang máy lên thẳng tầng 7. Vừa bước vào hành lang, ông Lý đã lẩm bẩm. Mùi gì thế nhỉ? Đúng vậy, trong hành lang quả là có một thứ mùi kỳ dị khiến người ta phát sặc. Hơn nữa, hình như cái mùi kỳ dị đó bốc ra từ đúng căn hộ 702. Trưởng ban quản lý Trương cau mày, bước nhanh tới, bấm chuông cửa phòng 702. Chuông vang lên hơn nửa phút, nhưng trong phòng không có ai trả lời. đồng lý ở bên cạnh nhắc, liệu có phải là bị dò ga không? Trưởng ban quản lý trường cũng trở nên căng thẳng, nếu đúng là bị dò ga sẽ là một mối hiểm họa vô cùng nghiêm trọng. Anh ta lập tức đưa ra quyết định, cho nhân viên của bộ phận kỹ thuật mang dụng cụ đến cưỡng chế mở cửa. Nhân viên kỹ thuật Lưu Thắng Long tay nghề rất giỏi, chưa đầy 2 phút đã xử lý xong khóa cửa phòng 702. Sau khi cánh cửa chống trộm bị kéo ra, Một thứ mùi kỳ dị nồng nặc hơn từ trong phòng xộc ra, khiến ba người ngoài cửa phòng nước mắt nước mũi rản rụa. Không được. Dụ thôi đã. Trưởng ban quản lý Trương hô một tiếng, ba người lui lại lối cầu thang bộ. Họ mở to tất cả các ô cửa sổ ở khu vực cầu thang gần đó. Khoảng 10 phút sau, thứ mùi kỳ dị mới tan hết. Ba người quay lại cửa phòng 702, mặc dù vẫn cảm thấy khó thở, nhưng ít nhất có thể mở được mắt ra. Trưởng ban quản lý Trương lấy tay bịt mũi, ngẹn ngào nói: "Tôi vào trước xem thế nào, các ông ở bên ngoài đợi tôi." Ông Lý và Lưu Thắng Long chỉ lĩnh khoảng 1000 tệ tiền lương mỗi tháng, vốn cũng không cần phải ôm cái cục rơm đấy. Lãnh đạo đã có lời, họ càng yên trí khoanh tay đứng nhìn. Hai người liền tránh ra chỗ cửa sổ thông gió, kệ cho trưởng ban quản lý Trương một mình xông pha vào chỗ nguy hiểm. áng trừng cũng chỉ trong vòng 1 2 phút, bỗng nghe thấy trưởng ban quản lý trường ở trong phòng hét lên một tiếng rất to. "Không ổn rồi!" Giọng anh ta đẩy kinh hãi, lại có phần hoảng loạn. "Sao thế?" Ông Lý và Lưu Tấn Long ở bên ngoài đồng thời lên tiếng đáp lời, nhưng không người nào bước lên phía trước. Giãy lát sau, trưởng ban quản lý trường từ trong phòng lao ra, anh ta bám tay vào tường, khom người ho dữ dội. anh ta cứ thấy họ cho đến lúc mặt trắng bệch, giữa chừng mấy lần anh ta định há miệng nói nhưng lập tức lại bị cơn họt chặn lại. Cuối cùng, đến lúc hơi thở đớ hổn hẹ, trưởng ban quản lý trường khó nhọc bật ra câu nói đang mắc nghẹn trong cổ. Chết, chết người rồi. Màu báo quỷ sắt khi trung tâm chỉ huy 110 nhận được tin báo án, vừa hay có một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đang ở gần khu vực khu dân cư Hải Nguyệt Loan. Anh cảnh sát tuần tra trẻ Vương Tĩnh trở thành người cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường. Sau đó các lực lượng tăng cường của đồn công an địa phương và đội trinh sát hình sự của công an thành phố cũng lần lượt có mặt. Nhân viên nghiệp vụ trinh sát hình sự vào triển khai khám nghiệm hiện trường. Vương Lĩnh thì phối hợp với cảnh sát của đồn công an địa phương cũng duy trì trật tự ở phía ngoài. Lối đi phía trước tòa nhà số 9 cũng đã được căng dây bảo vệ hiện trường. Trong vòng dây là chú chó vàng bị chết bất đắc kỳ tử. Vương Tĩnh chỉ phụ trách canh gác bên ngoài khu vực căng dây bảo vệ. Đường đường một cảnh sát tuần tra lại canh chừng một con chó đã chết. Cảnh tượng đó ít nhiều cũng có chút buồn cười. Những người hóng hớt xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Vương Tĩnh biết những lời bàn tán đó không hề nhằm vào mình. nhưng anh vẫn không thể dẹp bỏ được cảm giác lúng túng, gượng gạo trong lòng. Lúc này, lại có một chiếc xe nhỏ đi đến vòng ngoài khu vực được căng dây bảo vệ. Hai người đàn ông mặc trang phục thường dân từ trên xe bước xuống. Người đi phía trước, khoảng 37-38 tuổi, chiều cao trung bình, vóc dáng không được coi là vạm vỡ, nhưng nhất cử nhất động đều toát ra một khí phách rắn rỏi cương nghị. Đi theo sau anh ta là một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng người cao hơn một chút, Anh chàng này da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, khiến chiếc áo phông ngắn tay chật căng, trông hệt như một vận động viên vừa bước ra khỏi sàn đấm bốc. Khi bước ra đón, trưởng đồn công an Hoàng Văn Tường hướng về phía người đàn ông trung niên chào: "Đội trưởng La, anh đến rồi à?" Người được gọi là đội trưởng La khẽ gật đầu, nhưng không hề dừng bước mà đi thẳng đến chỗ sát sợi dây bảo vệ hiện trường, bắt đầu quan sát con chó đã chết bên trong vòng dây. Chú chó lông vàng đáng thương nằm thẳng đường. Đám máu tươi chảy ra từ khóe miệng đã bắt đầu khô. Bị ngá chết à? Anh đưa ra phán đoán. Đồng thời ngắn đầu nhìn lên tòa nhà cao sừng sứng phía trước. Trưởng đồn hoàng ghé sát lại giải thích. Ngá từ hiện trường phòng 702 xuống. Người đàn ông trung liền khẽ gật đầu. Thảo nào phải căng dây bảo vệ xung quanh con chó đã chết này. Các anh đã làm rất tốt." Anh khen ngợi một câu rồi lại ối. "Đã làm rõ danh tính nạn nhân rồi chứ?" Trưởng đồn hoàng trả lời ngắn gọn. Triệu Lệ Lệ, nữ, tròn 21 tuổi, hộ khẩu tại địa phương. Người đàn ông trung niên suy nghĩ giây lát rồi quay đầu phân công cậu thanh niên đi theo mình. "Tiểu Lưu này, cậu đừng đi lên nữa, làm rõ các mối quan hệ xã hội của nạn nhân trước đã, mau chóng báo cáo cho tôi." Cậu thanh niên đáp một tiếng. "Rõ." Người đàn ông Trung niên lại nói với trưởng đoàn hoàng. "Việc này phải phiền các anh trợ giúp đấy." Nếp mặt anh rất nghiêm nghị, nhưng khi nói chuyện, giọng lại rất khách khí. Trưởng đoàn hoàng vui vẻ đáp. "Đều là công việc thuộc trách nhiệm của chúng tôi mà." Người đàn ông Trung niên không ở lại thêm nữa mà đi thẳng lên phòng 702 ở trên tầng. Vương Tĩnh nhìn theo dáng người đó, khẽ hỏi: anh đội trưởng La này không lẽ chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi? Trưởng Đôn Hoàng đã đưa ra câu trả lời trước, sau đó, anh ta chỉ vào cậu thanh niên họ Lưu ở bên cạnh. Đây là trợ lý của đội trưởng La, Lưu Đông Bình. Vương Lĩnh vội bước lên một bước, bắt tay Lưu Đông Bình và nói với giọng vô cùng ngưỡng mộ: "Rất vui được gặp anh." Trưởng Đôn Hoàng vỗ vào vai Vương Tĩnh, động viên Chỉ thế lên nhé. Hôm nay cậu được làm việc cùng với nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát Long Châu đấy. Vương Tĩnh thẳng người lên, người dường như đột nhiên cao lên 3 phần, rõ ràng được cùng điều tra vụ án với đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi, gần như là mơ ước của tất cả cảnh sát trẻ ở Long Châu. Bây giờ, cho dù chỉ là canh chừng một con chó đã chết, cũng khiến Vương Tĩnh cảm thấy xúc động và vinh dự hơn bao giờ hết. La Phi một mình đi thang máy lên tầng 7. sau khi đội mũ đều găng tay mang bao giày vào, anh bước vào trong phòng. Các đồng nghiệp trong đội trinh sát hình sự người đang chủ bảnh, người thì tìm kiếm manh mối qua các vết tích, mỗi người bận rộn một việc, nhịp nhàng đâu vào đấy. Thấy là Phi bước vào, một thành viên hất cằm về phía phòng vệ sinh, ý bảo đó mới là hiện trường trung tâm xảy ra vụ án. La Phi bước đến phòng vệ sinh thì thấy bên trong có một người đang khom lưng ngồi dưới sàn. cắm cúi nghiên cứu gì đó, người đó không buồn ngẩng đầu lên, chỉ cắt tiếng chào. Anh đến rồi à? La Phi cười một tiếng rồi nói. <cười> Anh cũng thuộc tiếng bước chân của tôi đấy nhỉ? Người đang khom người ngồi dưới sàn là bác sĩ Pháp y Trương Vũ, là đồng nghiệp cùng phối hợp với La Phi đã nhiều năm, hai người gặp nhau đã không cần hỏi thăm khách sáo gì nữa. Anh đến muộn rồi. Trương Vũ thong thả cằn nhằn một câu. 90% sự chú ý của anh ta đang tập trung vào đống đổ mình đang nghiên cứu. La Phi giải thích, đang điều tra ngầm ở khu vực ngoại ô phía đông mà. Một nhóm trộm cướp. Ha, đã theo dõi cả tuần rồi. Tạm gác những việc khác lại đã. Vụ án trước mắt này cũng đổ đầy anh mệt đấy. Trương Vũ đưa một tay lên, chỉ vào bên trong. Qua xem cái xác chết trước đi. La Phi nghiêng người Vòng qua vị bác sĩ pháp y chặn ở giữa lối, đi vào sâu bên trong căn phòng vệ sinh. Phía trong cùng căn phòng có một cái bồn tắm dày sát tường. Trong bồn tắm đã xả đầy nước, một cô gái lỏa thể đang nằm yên lặng dưới đáy bồn. Biết rõ cô gái đó đã là một người chết, nhưng cảm giác đầu tiên nảy ra trong đầu La Phi lại là một chữ đẹp. Một cô gái đẹp đến mức gần như không tì vết, các đường nét thanh tú thân hình thon thả, nước da trắng hồng, tất cả đều hoàn mỹ đến ngưỡng ấy. Những đường cong đầy hấp dẫn của cơ thể, lộ ra mồn một dưới làn nước. Mái tóc dài ướt đẫm, tỏa ra như tơ, tạo nên một hình ảnh tựa hồ như trong mơ. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là khóe miệng của cô gái, dường như còn nguyên một nét cười mãn nguyện. Nếu không phải là đầu của cô ta đã chìm hẳn trong nước, thì La Phi thật sự nghi ngờ rằng người này hoàn toàn chưa chết mà đang tận hưởng một giấc ngủ thư thái. Theo nghề cảnh sát hơn 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên La Phi nhìn thấy thi thể một cô gái sinh động như vậy. Có lẽ là vì thời gian tử vong chưa lâu, cho nên những dấu tích của sự sống còn chưa tan biến. La Phi chú ý thấy chiếc vòi xả nước ở phía cuối bồn tắm đã bị bẻ lệch về bên nước nóng. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, bèn bỏ găng tay bên phải ra định thò bàn tay xuống bồn tắm. Trương Vũ liếc thấy động tác của La Phi, lập tức quát hỏi. Anh làm cái gì thế? La Phi giật mình, bàn tay dừng lại dưới chừng, anh giải thích. Tôi thử nhiệt độ nước, so sánh nước trong bồn tắm và nước chảy ra từ vòi xả nước. Có thể dựa vào chênh lệch nhiệt độ của nước để ước tính khoảng thời gian xảy ra vụ án. Trương Vũ nghiêm nghị nói. Không được sờ vào nước trong đó. Lafi có phần không hiểu hỏi. Tại sao? Anh không ngửi thấy mùi gì sao? Ừm, đúng là có một thứ mùi rất khó chịu. Cảm giác như mùi đun than bánh ngày xưa vậy. Lafi cũng biết điều này không bình thường lắm. Ở một khu đô thị cao cấp kiểu này, làm gì có nhà nào đun than bánh? Có điều, anh vừa đến đã bị thi thể cô gái trong hồ nước thu hút, còn chưa kịp suy nghĩ về cái mùi kỳ quặc này. Anh qua đây xem thứ này. Trương Vũ đưa tay vẫy La Phi, một vật đượng quái dị đặt trên sàn nhà trước mặt Trương Vũ. Thứ anh nghiên cứu suốt nãy giờ cũng chính là vật này. La Phi tạm thời bỏ qua thi thể cô gái đẹp đẽ đó, khom người ngồi xuống cạnh Trương Vũ. Anh chăm chú quan sát cái vật kỳ quặc trên sàn nhà đó, biết chắc vật này hẳn là có điều gì kỳ bí. Đó là một món đồ được lắp ghép bởi nhiều bộ phận, phía dưới cùng là một chiếc vòng sắt có đường kính khoảng chừng 40 cm. Bốn chiếc chân đối xứng nhau hàn trên chiếc vòng sắt, dựng xuống đất thành một chiếc giá đỡ hình tròn. Một vật chứa hình tròn rất lớn, có thể để vừa vặn trên chiếc vòng sắt. Đường kính của vật chứa đó khoảng chừng 60 cm, được làm bằng thủy tinh mờ màu trắng. Phần đáy hình vòng cung, tựa như một chiếc chảng, phần đỉnh bằng phẳng. Ở giữa là một lỗ hổng có đường kính khoảng 10 cm. Lạp Phi cảm giác đã từng nhìn thấy vật đựng bằng thủy tinh này ở đâu đó. Anh nghi ngợi giây lát rồi hỏi Trương Vũ. "Đây là cái chụp đèn đúng không?" "Đúng thế. Đây là cái chụp đèn của loại đèn gắn nổi trần. Có thể nhận thấy người làm ra món đồ này thích sử dụng những vật liệu thuận tiện có ngay bên mình." Lạp Phi cũng đồng ý với suy đoán của Trương Vũ, bởi vì bộ phận ở phía trên cái chụp đèn lại càng thường gặp trong sinh hoạt. một chiếc vỏ thùng đựng nước khoáng để uống, chiếc thùng để lộn ngược, miệng thùng cắm thẳng vào lỗ hổng phía trên cái chụp đen để làm khít khoảng cách giữa miệng thùng và lỗ hổng trên chiếc chụp đen. Người chế tạo cài vào miệng thùng một cái vòng cao su rất dày, phần ngoài của chiếc vòng cao su vừa khít với lỗ hổng trên chụp đen. Thế là cái thùng nước có thể để rốc ngược vững chắc ở phía trên cái chụp đen. Điều đáng chú ý là mép vòng cao su Còn đục một lỗ tròn có đường kính 2 cm, một chiếc ống mềm bằng silicone cắm vào bên trong qua cái lỗ. Chiếc ống này dài khoảng 2 đến 3 m, đầu kia dẫn thẳng vào trong buồn tắm. Thiết kế như vậy khiến La Phi chợt ngộ ra. Đây là một loại thiết bị hóa học. Thứ mùi sặc sụa mà chúng ta ngửi thấy chắc là sản sinh từ cái này. Đúng không? Trừng Vũ gật đầu rồi chỉ dẫn cho La Phi xem. Cái chụp đèn này dùng để đựng chất phản ứng thải lỏng. Cái thùng bị đựng chất phản ứng thể rắn. Anh xem, miệng thùng còn gắn một nửa chiếc đồng hồ cát. Như vậy sau khi chiếc thùng quay ngược xuống, chất phản ứng thể rắn trong thùng có thể từ từ chảy xuống bên dưới, sinh ra phản ứng hóa học với chất phản ứng thải lỏng trong chụp đèn. Loại khí được sản sinh sẽ vào trong bốn tấm qua chiếc ống mềm này. Cả bộ linh kiện này giống như thiết bị sản sinh chất khí thường thấy trong các giờ học hóa học trung học. Chỉ có điều món đồ này to gấp nhiều lần so với thiết bị thí nghiệm trong giờ học. Nghe Trừng Vũ nói đến đây, tất nhiên La Phi phải hỏi rõ từng chi tiết. Rốt cuộc loại khí được sản sinh ra là thứ gì? Trừng Vũ khẽ nhíu mắt. Nếu tôi phán đoán không nhầm, thì chất lỏng bên trong cái chụp đèn là axit sulfuric. Chút bột trong suốt không màu còn sót lại ở miệng thùng là natri sulfit. Cho nên đây là phản ứng hóa học thông thường, học sinh cấp 3 đều đã từng được học. Dùng để chế tạo sulfur dioxide. Lạ phí ở một tiếng. Anh tin vào phán đoán của Trương Vũ không sai. Những người có chút kinh nghiệm trong cuộc sống đều biết, tạp chất trong than bánh sẽ tạo ra sulfur dioxide khi đốt thứ mùi sặc sụa đó, giống hệt như các mùi còn sót lại trong phòng vệ sinh. Bây giờ vấn đề đặt ra trước mắt La Phi là người chế tạo ra thiết bị này rốt cuộc muốn làm gì? La Phi đứng dậy, quay lại bên chiếc bồn tắm. Chiếc ống mềm kéo dài từ thiết bị, vắt qua thành bồn tắm, dẫn vào trong bồn, cắm thẳng xuống đáy nước. Điều này cho thấy hầu hết khí này sản sinh ra từ thiết bị đều đi vào trong bồn tắm. La Phi thốt tìm, quay đầu về phía Trương Vũ, cười gượng. Mày mà anh kịp thời ngăn tôi lại. Nếu không, tôi đã thò tay vào đó rồi. Sunfur diosit là loại khí rất dễ tan trong nước, hơn nữa phản ứng hóa học xảy ra sau khi nó vào trong nước cũng vô cùng dễ hiểu. Bây giờ, thứ chứa đầy trong chiếc bồn tắm này đã không còn là nước máy nữa mà là axit sunfro. Lúc này, Trương Vũ cũng đã đến bên bồn tắm. Anh chỉ vào thi thể cô gái dưới đáy nước và nói: Hai cô nhìn thấy toàn thân nạn nhân đều trắng hồng cả. Đây không phải là chuyện hay ho gì đâu. Đây là tác dụng sau khi làn da bị ăn mòn đấy. Quá giả thật thế. La Phi thoáng thấy ớn lạnh trong lòng. Anh đưa ra lời đề xuất với người đồng nghiệp của mình. Có cần nhanh chóng xả nước axit đi không? Để thi thể không bị tổn hại thêm nữa. Trình Vũ gật đầu nói. Xả được chứ? Đằng nào thì cũng đã lấy mẫu rồi. để đấy cho anh đến xem thôi. Là phỉ táo vạn sản nước. Nước axit trong bồn tắm chậm chậm xả qua lỗ thoát nước ở dưới đáy bồn. Thi thể triệu lệ lệ cũng nổi dần lên khỏi mặt nước, cuối cùng hoàn toàn lộ ra trong không khí. La Phỉ hất hàm về phía nạn nhân họ. Khám nghiệm sơ bộ thi thể có phát hiện ra được điều gì không? Trương Vũ đã có một số phán đoán từ trước, liền nói. Ngoài cơ thể không có vết thương cơ giới, Phần cổ không có vết thắt, phán đoán sơ bộ không phải chết do bạo lực. Chỗ đầu mũi không thấy có bỏ hình nấm, cho nên cũng không phải là chết đuối. Chẳng là sau khi chết, thi thể mới chìm xuống bồn tắm. La Phi không hài lòng với kết luận như vậy, vấn đề trọng điểm mà anh quan tâm là Thế thì nguyên nhân tử vong rốt cuộc là gì? Trương Vũ vừa suy ngẫm vừa nói. Tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể Phải làm giải phẫu tử thi đó. Có điều... Nếu bảo tôi suy đoán, thì rất có khả năng là chết do ngộ độc xun phua dioxid cấp tính. La Phi khé nhướng đầu mạnh, chờ đợi Trường Vũ giải thích thêm. Trường Vũ quay người chỉ vào đám thiết bị trên sản. Thiết bị này có kích thước không hề nhỏ. Một khi xảy ra phản ứng, sẽ sản sinh một lượng lớn khí xun phua dioxid. Nước trong bồn tắm không chắc đã hấp thụ được hoàn toàn lượng khí đó. Nhất là về sau, nồng độ acid sulfurua trong nước mỗi lúc một cao, khả năng hấp thu của nước cũng mỗi lúc một kém. Lúc này sẽ có rất nhiều sulfur dioxide từ trong nước tràn ra, khiến trong vòng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khi nồng độ sulfur dioxide trong không khí đạt đến mức độ giới hạn nhất định, người hô hấp sẽ có triệu chứng ngộ độc cấp tính. Tính nguy hiểm của nó nằm ở chỗ sulfur dioxide có thể kích thích mạnh đến đường hô hấp, gây ra phản xạ co thắt thanh quảng. cuối cùng khiến cho người ngộ độc tắt thở mà chết. Phần giải thích của Trương Vũ có thể nói là rất tưởng thật, nhưng La Phi nghe xong lại càng có nhiều nghi ngờ. Ánh mắt anh dừng lại ở đám thiết bị, cau mày hỏi. "Như vậy rốt cuộc là thế nào? Tôi hỏi một câu hỏi cơ bản nhất nhé, là tự sát hay là bị giết hại?" Trương Vũ nhún vài vẻ bất lực, xem ra anh cũng không thể đưa ra được câu trả lời. Lúc này La Phi lại nghĩ đến một chi tiết, liền hỏi Sang Hứng khác. Nói về con chó đó đi. Theo anh như thế là sao? Trừng Vũ đáp lời. Việc này rất rõ ràng. Con chó đó bị sặc xun phua Diosit không chịu nổi, cuối cùng hoảng loạn nhảy từ ban công ra. La Phi xòe tay nói. Đến chó cũng biết phải chạy ra ngoài, một người sống sợ sợ mà lại rốt nát. Cửa ở bên trong phòng cho chết sặc sao? Có thể trước khi bị ngộ độc, cô ta đã ở trong trạng thái hôn mê rồi. Trịnh Vũ thử tìm một góc độ giải thích. Ví dụ như trước đó đã uống một loại thuốc nào đó, cho nên cô ta không có khả năng chạy. La Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Người báo án đã động vào xác nạn nhân chưa?" Trịnh Vũ lắc đầu. "Chưa." Khi đó nồng độ sulfur dioxide trong phòng vẫn rất cao. Ngụy Bảo án trông thấy nạn nhân bất động trong nước, liền nhanh chóng chạy ra luôn. La Phi nói: Theo những phỏng đoán vừa nãy của anh, nếu ông thủ sử dụng thuốc khiến cho nạn nhân bị hôn mê trước, sau đó hắn tà cho nạn nhân vào trong bồn tắm đã xả đầy nước, rồi mới khởi động cái bộ thiết bị này thì lại nảy ra vấn đề. Phải đặt cơ thể nạn nhân thế nào? Nếu trực tiếp để dìm trong nước thì nạn nhân sẽ chết đuối trước. Nếu để ở tư thế ngồi, đầu nhô lên khỏi mặt nước, thì sau đó tại sao nạn nhân lại chìm xuống đáy nước? Trưởng Vũ nhếch miệng. Thôi được rồi. Những suy đoán của tôi không hợp lý. Nếu tư duy theo hướng mà ảnh nói thì chỉ có một khả năng. Khi sự việc xảy ra, cơ thể của nạn nhân gần như đã chìm trong nước, nhưng cô ta chủ động thò đầu lên khỏi mặt nước. Sau đó sụt phù Diotis chản ra, nạn nhân ngộ độc tử vong. Lúc này thi thể của cô ta mới hoàn toàn chìm xuống đáy nước. Nếu như vậy thì không thể là bị sát hại mà khả năng lớn nhất là tự sát. La Phi nhìn Trương Vũ hỏi, "Tự sát à? Anh cảm thấy khả năng tự sát có lớn không?" Bị La Phi hỏi dồn, Trương Vũ có cảm giác không thể chống đỡ được, anh cười nhăn nhở, <cười> "Nếu là tự sát thì đây là cách tự sát ly kỳ nhất mà tôi từng thấy." Trong quá trình bổ nước dần dần bị axit hóa, Nạn nhân sẽ cảm thấy toàn bộ cơ thể đau rát vì bị ăn mọt. Ai có thể chịu đựng được cảm giác kinh khủng kéo dài như thế? Theo tôi được biết, gần như tất cả những người tự sát đều tìm một cách chết đơn giản, không đau đớn. Cách chết ly kỳ kiểu này quả tình là đi ngược lại với lẽ thường. Thế thì chúng ta cứ tư di theo hướng bị sát hại đi. Chúng ta có thể giả thiết hung thủ vô cùng hận thù nạn nhân. Cho nên muốn dùng cách tàn nhẫn này để hành hạ cô ta. Điều này phù hợp logic nhưng lại phải chậm rãi đưa mắt một vòng. Làm thế nào nhỉ? Không có dấu vết bạo lực, cũng không sử dụng thuốc. Làm sao người bị hại lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn chứ? Anh đừng hỏi tôi nữa. Nhiệm vụ của tôi chỉ là khám nghiệm thi thể, cùng lắm là đưa ra một vài phân tích hiện trường. Chuyện điều tra vụ án cụ thể tìm ra sự thật là việc của anh mà. Nhìn bộ dạng bất lực của đối phương, La Phi mỉm cười vẻ có lỗi, anh nhún vai đáp, <cười> "Thôi được, tôi để báo cáo khám nghiệm tử thi của anh." "Dứt là." Anh quay người, đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh muốn đến những chỗ khác trong căn hộ xem thế nào. "Đây là một căn hộ có 2 phòng ngủ, diện tích khoảng hơn 70m vuông, phòng to là phòng ngủ, phòng nhỏ được cải tạo thành một phòng đọc sách, trang trí nội thất khá sang trọng." và đồ nội thất và đồ điện trong nhà hầu hết đều là hàng hiệu nhập khẩu. Có thể thấy chủ nhân yêu cầu tương đối cao về chất lượng cuộc sống. Ban công rất rộng, một đầu để chiếc máy chạy bộ, đầu kia dựng một chiếc chuồng chó rất đẹp. Nhân viên kỹ thuật lấy được vết chân đàn ông từ ngoài vào ở phòng khách. Là vì phán đoán những vết chân này chắc là của một nhân viên chuyển phát nhanh để lại. Chiếc thùng xốp trên sàn phòng khách là chứng cứ có sức thuyết phục cho phán đoán này. Chiếc thùng xốp nằm ở điểm ngoặt trên đường đi của bước chân từ bên ngoài. Trong thùng còn sót mấy cục giấy nhét hàng, còn có không ít cục giấy rải rác xung quanh chiếc thùng. Theo như thói quen vệ sinh của chủ nhân, chắc cô ta khó mà chịu đựng được sự tồn tại của đám rác này. Dựa vào đó có thể suy đoán, chắc là nữ chủ nhân bị hại không lâu sau khi mở chiếc thùng. Cô ta thậm chí còn không có thời gian dọn dẹp đám rác sinh ra khi mở thùng. Lafi đi một vòng trong căn hộ, tìm kiếm món đồ vừa với chiếc thùng đó. Cuối cùng anh xác định mục tiêu chính là thiết bị hóa học tự chế trong phòng vệ sinh. Chiếc giá đỡ bằng sắt, chụp đèn, thùng nước nếu cùng để vào trong chiếc thùng xốp kích cỡ to nhỏ có thể coi là vừa vặn. Trong mấy chụp đèn có chứa axit sulfuric, trong quá trình vận chuyển tuyệt đối không được lắc lư đổ xuống, cho nên phải dùng rất nhiều cục báo để nhét vào những chỗ trống, để đảm bảo sự ổn định và an toàn của vật chứa bên trong. Trên mặt bàn cách đó không xa, có một tờ phiếu chuyển phát nhanh. La Phỉ cầm tờ phiếu lên, so với vết dán còn lưu lại trên chiếc thùng xốp thì hoàn toàn ăn khớp. La Phỉ chăm chú đọc thông tin người gửi điển trên tờ phiếu. Đang suy nghĩ, bỗng anh cảm thấy có người đi đến bên mình, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là trợ lý Lưu Trước đó, La Phi đã giao cho Tiểu Lưu đi điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Anh liền hỏi luôn. Thế nào? Tiểu Lưu đáp, Triệu Lệ Lệ, năm nay 21 tuổi, hộ khẩu ở ngay thành phố này. Bố mẹ sống ở khu Khang Lạc. Triệu Lệ Lệ không có việc làm ổn định. Cô ta tự giới thiệu với người ngoài là người mẫu, thường xuyên nhận các việc kiểu như quảng cáo. Các mối quan hệ xã hội của cô này tương đối phức tạp. có rất nhiều người theo đuổi. Người bạn trai gần nhất tên là Diêu Thư Hàn, có điều vừa mới chia tay tuần trước. Diêu Thư Hàn? La Phi vừa nghe thấy cái tên đó, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn. Anh khoát tay nói, "Chúng ta đi gặp tay này luôn bây giờ." Tiểu Lưu quay đầu định đi. "Em đi tìm phương thức liên lạc của người này." La Phi lập tức kéo Tiểu Lưu lại. Anh vẫy tờ phiếu chuyển phát nhanh trong tay. nói. Không phải tìm nữa. Số điện thoại di động và địa chỉ chỗ ở đều viết cả ở đây. Trong lúc tiểu lưu lái xe, La Phi đã tìm hiểu được thông tin cá nhân của Diêu Thư Hàn qua người quen ở đồn công an. Diêu Thư Hàn năm nay 24 tuổi, hộ khẩu ở thành phố này. Bố là Diêu Quốc Hòa, từng làm phó cục trưởng cục quản lý nhà đất thành phố Long Châu, bây giờ đã là nhà đầu tư kinh doanh bất động sản địa phương có thế lực nhất Long Châu. Sau khi tốt nghiệp đại học Diêu Thư Hàn nhận một chức xanh trong công ty của bố, lương cao nhưng không làm gì, cuộc sống hàng ngày chủ yếu là ăn chơi hưởng lạc. Các quán bar và vũ trường cao cấp là nơi anh tà gắn bó hàng ngày. Hộ khẩu của Diêu Thư Hàn vẫn ở cùng với bố mẹ, nhưng địa chỉ ghi trên tờ phiếu chuẩn phát nhanh mới là chỗ ở thực tế của cậu ta. La Phi và Tiểu Lưu dựa vào địa chỉ, tìm tới căn hộ 1501, tòa nhà số 4, khu Lãn Nguyệt Hào Đỉnh. Anh bấm chuông hồi lâu, Chủ nhân mới lừng khừng ra mở cửa. Đứng sau cánh cửa là một thanh niên cao gầy. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ. Ánh mắt vẫn hơi mơ mạo. Trông như vừa tỉnh giấc khi đang ngủ trưa. Tiểu Lưu khách khí hỏi. Anh là Diêu Thư Hàn. Đối phương ừ một tiếng. Quể hoài nhìn hai vị khách không mời mà đến ngoài cửa. Tiểu Lưu liền nói rõ mục đích đến. Chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự. Có mấy việc muốn hỏi anh? Diêu Tư Hàn mở to mắt, môi khẽ mấp máy, mặc dù giọng không lớn, nhưng có thể nghe thấy một chữ mẹ rất rõ ràng. Tiểu Lưu sầm mặt, có vẻ không kiểm chế được sự bực bội, La Phi bước tới đúng lúc, đưa tay chặn Tiểu Lưu ra đằng sau một chút, tiếp đó nói thẳng vào đẻ với Diêu Tư Hàn. Triệu Lệ Lệ chết rồi? Hả? Cô ta chết rồi sao? Diêu Tư Hàn há hà hốc miệng kinh ngạc. Giây lát sau, Cậu ta lại thể hiện thái độ kháng cự quyết liệt hơn, cậu ta xòe tay vặn hỏi. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? La Phi chăm chú nhìn vào mắt cậu ta. Nếu không liên quan gì thì nói cho rõ ràng, không phải tốt hơn sao? Diệp Tư Hàn vừa nhìn La Phi, vừa thẩm phán đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cuối cùng, cậu ta cũng tạm thời nhượng bộ, quay đầu nói. Thôi được, thế đi vào nhà nói chuyện. La Phi và Tiểu Lưu đi theo Diêu Thư Hàn vào trong phòng. Chủ nhân ngồi luôn xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, tiện tay cầm bao thuốc lá trên bàn nước lên, hỏi La Phi. "Là một điếu chứ?" La Phi sủa tay đáp. "Không cần." Anh và Tiểu Lưu mỗi người một bên, chiếm giữ hai chỗ ngồi mép bên của bộ sofa. Diêu Thư Hàn châm một điếu thuốc lá cho mình, sau đó phả ra một hơi thuốc và nói, Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi rất bận. Cho các anh nhiều nhất là nửa tiếng. Một thanh niên hơn 20 tuổi mà mỗi cử chỉ lời nói đều thể hiện rõ sự ngạo mạn hơn người. Có thể đúng là cậu ta có thế để ngạo mạn. Sinh ra trong một gia đình cực giàu, lại vừa cao giáo đẹp trai. Chỉ cần hai điểm này đã đủ để hàng vạn, hàng nghìn kẻ đồng loại cùng cạnh tranh chạy dài phía sau. Nhưng như thế thì sao? Tiểu Lưu thấy vô cùng bất bình trong lòng, chẳng qua là có một ông bố tốt, sinh ra đã có cái vỏ đẹp chứ gì. La Phi lại không hề quan tâm tới thái độ của Diêu Thư Hàn, thực tế trong quá trình điều tra phá án, nhiều người còn có thái độ quá đáng hơn đối phương. Nếu vì thế mà tâm trạng của anh bị ảnh hưởng, điều đó chỉ nói lên rằng anh không đủ tiêu chuẩn làm một cảnh sát hình sự. Một người làm công tác điều tra cần phải luôn nhớ rõ mục đích đến của mình. Không phải là để cảm nhận sự kính nể hay tôn trọng của đối phương, mà là để lấy được bí mật trong lòng đối phương, cho nên buộc phải giữ thái độ ôn hòa nhất, bình tĩnh quan sát, nắm bắt từng chi tiết nhỏ, đưa ra phán đoán chính xác, lập phịch đưa ra câu hỏi đầu tiên. Lần cuối cùng anh liên hệ với Triệu Lệ Lệ là khi nào? Diêu Thư Hàn không suy nghĩ nhiều, trả lời luôn. Khoảng một tuần trước. Một tuần trước sao? Chính là thời điểm anh và cô ấy chia tay. Đúng thế. Sau khi chia tay, chúng tôi không hề liên lạc lại. Thế tại sao hai người lại chia tay? Diêu Thư Hàn trả lời vô cùng đơn giản. Chán rồi. La Phi hỏi. Ai chán? Diêu Thư Hàn cười, nói với giọng điệu như để khoe khoang. <cười> Tất nhiên là tôi. La Phi dần dắt sâu hơn về thái độ của Diêu Thư Hàn. cũng có nghĩa là cậu đã bỏ trèo lệ lệ. Diêu Thư Hàn hoàn toàn không tán đồng với cách nói đó. Nói thế thì nghiêm trọng quá. Chả có gì là bỏ với không cả. Chúng tôi có tình cảm gì đâu? Hai người không phải là người yêu à? Sao lại nói là không có tình cảm? Diêu Thư Hàn gạt tàn thuốc lá một cách thoải mái rồi nói. Anh cảnh sát à? Anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế? Tôi chỉ muốn sắc của cô ta, còn cô ta muốn tiền của tôi. Mỗi chúng tôi đều có được thứ mình muốn. Sự việc đơn giản thế thôi, liên quan gì đến tình cảm chứ?" La Phi liếc nhìn đối phương một cái. "Nói như vậy, không phải là hai người yêu nhau, mà là anh bao cô ta." Bao gái thì thấp cấp quá nhỉ? Diêu Tử Hàn khinh khỉnh lắc đầu, cậu ta rít một hơi thuốc lá. sẽ lại nói. Nói thế này nhé, chúng tôi ở bên nhau chơi bời 1 năm, trong năm đó, toàn bộ chi tiêu đều là do tôi chi trả. Căn hộ của cô ta cũng là do tôi mua cho. La Phi đã không muốn tiếp tục thảo luận sâu thêm về vấn đề này nữa, anh chỉ muốn nắm được nội dung then chốt. Cho dù thế nào đi nữa, Triệu Lệ Lệ không hề muốn chia tay anh. Đúng không? Diêu Tử Hàn nhếch miệng nói, Tất nhiên là cô ta không muốn. Anh nên biết. Đàn ông rất nhanh chán rung nhan của đàn bà. Nhưng đàn bà vĩnh viễn không bao giờ chán tiền của đàn ông. La Phi nhìn Diêu Thư Hàn. Tôi lại thấy cô Triệu Lệ Lệ rất khó làm cho đàn ông cảm thấy chán. Đúng không? Diêu Thư Hàn nhèo mắt, vặn hỏi. Ý anh muốn nói là cô ta rất đẹp sao? La Phi gật đầu. Chỉ có những người đàn ông bị mù. Mấy phủ nhận sự thật đó, Diêu thư Hàn cũng không phủ nhận. Đúng thế, cô ta đúng là rất đẹp, thân hình cũng bốc lửa. Cậu ta dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn rồi lại nói: "Nhưng đàn ông đối với đàn bà đều chỉ thế thôi, cả thèm chóng cháng. Anh cứ nghĩ mà xem, bào ngư, tôm hùm có ngon không? Nhưng nếu bữa nào cũng cho anh ăn." Anh cũng sẽ thấy chán chứ." La Phỉ ồ lên một tiếng vẻ thở ơ, không bày tỏ thái độ. Diêu Thư Hàn càng nói càng hăng, cậu ta đưa người ra phía trước, như thể bắt đầu tấn công La Phỉ. Trên thế giới này, đàn bà đẹp quá nhiều. Anh cảm thấy Triệu Lệ Lệ đẹp, chỉ vì anh chưa gặp người đẹp hơn. Hơn nữa, gương mặt và thân hình của Triệu Lệ Lệ đều có phải là đồ thật đâu. cậu nói cuối cùng khiến La Phi quan tâm, anh lập tức hỏi lại. Ý anh là gì? Diêu Thư Hàn nói thẳng không hề né tránh. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, cắt mắt hai mí, ngực cũng là bơm silicone. Từ khi nhìn thấy tấm ảnh trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không còn hứng thú với cô ta nữa. Hóa ra Triệu Lệ Lệ là người đẹp nhân tạo, La Phi hơi cau mày. anh quyết định tấn công thăm dò sâu hơn, tâm trạng của Diêu Thư Hàn. Anh biết được nhan sắc trước khi vỡ thoát thẩm mỹ của Triệu Lệ Lệ, nền trán của ấy. Có đúng không? Diêu Thư Hàn không trả lời ngay, cậu ta sở lấy điếu thuốc lá thứ hai trên bàn nước, chậm rãi châm lửa, rít thuốc cho đến khi phả ra một vòng khói thuốc mới lên tiếng. Anh cảnh sát, tôi biết ngầm ý của anh. Chúng ta có thể thẳng thắn một chút, đừng vòng vo. Vò. Anh cho là tôi cảm thấy mình bị lừa, cho nên nổi giận, hại chết triệu lệ lệ chứ gì? Nếu đối phương đã chủ động nói rõ, La Phi cũng đã nhận trực diện không né tránh, anh điểm tính đáp. Đó chỉ là phỏng đoán, cho thấy một khả năng nào đó. Cảnh sát chúng tôi phán án, quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chứng cứ. Diêu Tư Hàn đưa mắt nhìn lên trần nhà, tự nói. Tôi biết logic của anh. Cũng giống như anh mua một chiếc xe sang, được bảo là hàng nhập khẩu xịn nguyên đai nguyên kiện, nhưng kết quả lại phát hiện ra là hàng giả, lắp ráp trong nước. Anh có điên không? Đập nát con xe cũng không hả? Chỉ muốn lôi cả cửa hàng 4S bán xe ra đập nát luôn. Anh cảm thấy tôi cũng hận triều lệ lệ như vậy, đúng không? La phi nhìn đối phương không nói gì. Nhưng logic của anh có vấn đề." Diêu Tư Hàn dừng ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá, chỉ về phía La Phi rồi lại nói: "Chúng ta lấy một ví dụ nữa nhé. Anh mua một nửa quả dưa hấu ở hàng bán bên đường. Vỏ mỏng ruột đỏ. Trông có vẻ chín lắm rồi. Về nhà nếm thử thì hoàn toàn không ngọt. Hóa ra là đã bị tiêm thuốc kích chín. Anh làm thế nào?" Bực mình đập nát miếng dưa Sau đó đến gặp chủ hàng tính sổ sao? Có cần phải thế không?" Lật này, La Phỉ lên tiếng đáp. "Không đến mức đó." Diêu thư Hàn xòe tay. <cười> "Như vậy là đúng rồi. Anh tưởng là triệu lệ lệ trong mắt tôi là một chiếc xe sang sao? Tôi nói cho anh biết, cô ta chỉ là nửa quả dưa hấu." Tôi chia tay cô ta. Còn Tráng Buồn quay đầu lại nhìn một cái. Tôi lại đi giết cô ta. <cười> Quá là buồn cười. Ánh mắt La Phi tập trung vào một điểm. Anh ý thức được mình cần phải nhìn nhặt anh chàng công tử trước mặt này bằng một góc độ khác, hoàn toàn không phải vì quan điểm đúng sai khiến người ta phẫn nộ của cậu ta. Điều thực sự khiến La Phi bất ngờ là tư duy logic và sự sắc sảo bộc lộ qua lời nói của đối phương. Những luận điệu tưởng như hoang đường vô lý đó lại hàm chứa những lô dích chặt chẽ, không thể phản bác. Bằng những lô dích đó, Diêu Thư Hàn đã dần dần xóa sạch mối nghi ngờ anh ta là kẻ giết người. Đồng thời, trong quá trình đối thoại, Diêu Thư Hàn luôn luôn khoe khoang về bản thân mình. Có lẽ không hoàn toàn chỉ là khoe khoang, mà là định chiếm vị trí ưu thế về mặt tâm lý một cách có chủ ý. Nếu vẫn cho rằng anh chàng này chỉ là một công tử nhà giàu chơi bởi háo sắc, e rằng sẽ nhanh chóng phải nếm vị đắng, La Phi quyết định sử dụng một vài chiến thuật chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Anh chăm chú nhìn vào mắt Diêu Thư Hàn một lúc rồi đột ngột hỏi: "Sao anh biết Triệu Lệ Lệ bị người khác giết?" Diêu Thư Hàn lộ vẻ không hiểu ra làm sao. "Không phải là các anh nói à? Triệu Lệ Lệ đã chết rồi." "Tôi chỉ nói là Triệu Lệ Lệ chết rồi, chứ không hề nói là cô ấy chết thế nào." người bình thường nghe thấy thông tin đó đều nghĩ tới đầu tiên chắc phải là chắc gặp tai nạn gì đó rồi nhưng anh không hề hỏi kỹ mà biện minh luôn là mình không giết người. Phản ứng như vậy không phải là quá nhạy cảm sao? Trước sự tấn công của La Phi, Diêu Thư Hàn không hề hoảng loạn, cậu ta hỏi vặn nặng. Nếu chỉ là tai nạn, ví dụ như tai nạn xe gì đó Thì làm sao mà kinh động đến cảnh sát hình sự các anh được chứ? Các anh đã đến tìm tôi. Cho thấy cái chết của cô ta chắc chắn là có chút vấn đề. La Phi không hề nới lỏng. Như vậy cũng không thể loại trừ khả năng tự sát chứ. Nếu là tự sát, chúng tôi cũng có thể đến gặp anh để tìm hiểu tình hình. Vì anh vừa chia tay triệu lệ lễ, lễ. Tại sao lúc đầu anh không nghĩ tới chuyện tự sát? Diêu Tư Hàn nhế răng cười. cười. Các anh hoàn toàn không hiểu Triệu Lệ Lệ. Làm gì có chuyện cô ta tự sát chứ? Là phi hỏi. Tại sao không? Ai, trên thế giới này, Triệu Lệ Lệ yêu nhất chỉ có bản thân mình. Loại người như vậy làm sao có thể tự sát được? Thêm nữa, cô ta rất hiểu đàn ông. Biết đàn ông đối với đàn bà đều như nhau. Lúc đầu thấm thiết ngọt ngào, Sau giờ càng ngày càng nhạt. Chưa biết chừng cô ta cũng muốn đổi một gã khác. Với điều kiện của cô ta, đổi một người đâu có khó, mà còn có thể chiều cô ta hơn. Cho nên làm sao có chuyện cô ta tự sát vì tôi. Trong lòng cô ta, tôi không quan trọng như thế đâu. Nó một câu khó nghe nhé. Tôi thậm chí còn chẳng bằng con chó mà cô ta nuôi. Câu nói cuối cùng của Diêu Thư Hàn. Khiến Na Phi có phần bất ngờ, một gã đàn ông ngạo mạn như vậy làm sao có thể nói ra được những lời như không bằng con chó. Anh không kìm được hỏi thêm một câu. Anh muốn nói đến con chó lông vàng ấy à? Diêu Thư Hàn gật đầu. Cô ta quý chó, vì chó hoàn toàn trung thành với cô ta. Thực tế, cô ta coi chó là một phần cuộc sống của mình. Yêu chó cũng chính là yêu mình. Yêu chó cũng chính là yêu mình." Lần đầu tiên La Phi nghe thấy cách nói như vậy, nhưng suy xét kỹ cũng không có vấn đề gì lớn. Trong quá trình đấu trí ngầm trong cuộc đối thoại với đối phương, La Phi mãi vẫn chưa thay đổi được cục diện yếu thế, xem ra buộc phải đưa ra chiêu chí mạng cuối cùng. Thế là anh trịnh trọng hỏi: "Mấy hôm vừa rồi, anh đã gửi cho Triệu Lệ Lệ một chiếc thùng, đúng không?" "Thùng gì?" Vẻ mặt Diêu Tư Hàn đầy ngơ ngác, như thể là thực sự không biết. Một chiếc thùng xốp bên trong đựng mấy thứ rất kỳ quặc. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường của cảnh sát, đó chính là những thứ đã lấy đi tính mạng của Triệu Lệ Lệ. Ánh mắt và giọng nói của La Phi đều rất trầm trọng, đồng thời anh đưa người ra phía trước, giữ tư thế áp đảo. Nếu đây là một trận đấu giữa các cao thủ thì hiện giờ La Phi đã đưa ra quân bài chủ của mình. Nhưng Diêu Thư Hàn vẫn nhếch miệng vẻ không quan tâm, chỉ nói: "Tôi không hiểu là anh đang nói gì." La Phi mặt nặng như đù, anh lấy một chiếc túi đựng vật chứng từ trong chiếc cặp tài liệu mang theo bên mình, một mảnh giấy được niêm phong trong chiếc túi. "Đây là tờ phiếu chuyển phát nhanh, chúng tôi lấy được ở hiện trường xảy ra vụ án. Ông người gửi ký tên này." đồng thời để lại số điện thoại và địa chỉ của anh. La Phi ấn chiếc túi đựng vật chứng xuống bàn nước, chậm rãi đẩy về phía Diêu Thư Hàn. Đúng như La Phi nói, một tờ phiếu chuyển phát nhanh được niêm phong trong chiếc túi, người gửi ký ba chữ Diêu Thư Hàn, số điện thoại và địa chỉ cũng không sai. Nhưng Diêu Thư Hàn chỉ nhìn một cái, bèn lắc đầu lia lịa. Chuyện này tuyệt đối là vu vạ hám hại. Tôi chưa bao giờ gửi gói chuyển phát nhanh này. Chữ viết trên tờ giấy này cũng không phải là của tôi." La Phỉ đã lường trước là đối phương sẽ chối như vậy, liền nhắc bằng giọng cảnh báo. "Nét chữ thì có thể giám định được." Diêu Tư Hàn chủ động đưa tay ra. "Giám định đi, không vấn đề gì. Lấy giấy bút cho tôi." La Phỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lâu. Tiểu Lâu liền lấy giấy bút ra đưa cho Diêu Tư Hàn. Diêu Tư Hàn viết tên mình một cách nhanh nhẹn rất khoát. Rồi, vứt bút xuống bảo. Cầm đây giám định đi. La Phi cầm chữ ký Diêu Thư Hàn vừa ký lên xem, lập tức thất vọng. Diêu Thư Hàn phủi tay, như thể vừa làm xong một việc lớn, nói: "Thế thôi. Cũng nửa tiếng đồng hồ rồi. Mời hai vị ra về. Tôi còn có hẹn này." La Phi cất tờ giấy có chữ ký vào chiếc cặp đựng tài liệu, đồng thời bình thản nói: "Xem ra anh đã có bạn gái mới." Diêu Tư Hàn đứng dậy trước, nhìn nữ trên cao xuống, thái độ vô cùng đắc ý. Thật nhiên rồi. Trong cuộc đời tôi, một ngày cũng không thể thiếu được đàn bà. Các anh có biết không, nhu cầu tình dục mạnh mẽ là ưu thế cạnh tranh cơ bản nhất của động vật giống đực. Điều này có lợi cho việc nhân rộng gen ưu tú trong dân số. Đáng tiếc, văn minh nhân loại hiện đại lại muốn kìm hãm cơ chế chọn lọc tự nhiên này. Nhắc đến chuyện này, tôi cũng là một đấu sĩ hạng sày, chiến đấu vì lợi ích giống nổi đấy. Tiểu Lưu thật sự không thể nhịn được nữa, đứng dậy phản bác gay gắt. Thật là những lời nói hoang đường vô liêm sỉ. Diêu Thư Hàn cũng không giận, cậu ta nhún vai nói. Chúng ta là người của hai thế giới, không cần phải hiểu nhau. Tôi phải đi chuẩn bị chút để cùng tận hưởng buổi tối tuyệt vời với bạn gái mới đây. Các anh cứ tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Lệ Lệ đi nhé. Đúng rồi. Nếu điều tra ra sự thật, phiền các anh báo cho tôi một câu." Là phì cười nhạt một tiếng, đứng dậy nói. "Có cần thiết không?" Tôi thấy anh hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của Triệu Lệ Lệ. Phải biết rằng, với tư cách là người yêu cũ, từng ở bên nhau một năm, anh chẳng này thậm chí còn chẳng hỏi thăm một câu. về tình trạng cụ thể trước khi chết của Triệu Lệ Lệ. Diêu Tư Hàn nhếch miệng cười. cười. Đúng là tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc tên khốn nào đang hám hại tôi. Thôi. Thế nhé. Rốt là cậu Tào cũng không tiến khách, quay người đi thẳng vào phòng ngủ, không hề quay đầu lại. Tiểu Lưu đã theo La Phi điều tra các vụ án nhiều năm rồi, nhưng chưa từng gặp người nào ngạo mạn vô lối như vậy. cậu nhấp nhổm trực đuổi theo tranh luận, nhưng Lam Phi ở bên cạnh đưa mắt ra hiệu bảo: "Đi thôi." Tiểu Lưu đành nuốt cục tức, đi theo Lam Phi rời khỏi chỗ ở của Diêu Thư Hàn. Trong thang máy, Tiểu Lưu đối chiếu hai chữ ký. Hình như đúng là nét chữ này không phải là của một người. Đúng là không phải của một người đâu. Lam Phi khẳng định phán đoán của Tiểu Lưu. Hai nét chữ hoàn toàn khác nhau, vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra ngay. Mắt chữ khác nhau cũng không thể chứng minh được hắn ta vô tội. Lúc gửi đồ chuyển phát nhanh, hắn ta tìm người viết phiếu hộ đâu có khó. Tiểu Lưu nói câu này với giọng hết sức bực bội, rõ ràng cậu vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng trước đó, La Phi điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu Diêu Thư Hàn thực sự muốn che giấu điều gì đó thì cần gì phải tìm người viết phiếu giúp. Viết luôn một cái tên giả có phải là xong không?" Tiểu Lưu ngẫm nghĩ nói. "Ừm, cũng phải. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không đi xác thực danh tính của người gửi đồ. Nói vậy, không lẽ đúng là có người muốn hãm hại cái thằng họ Diêu này?" Phải gặp nhân viên chuyển phát nhanh tìm hiểu tình hình. La Phi cầm lấy tờ phiếu chuyển phát nhanh từ tay Tiểu Lưu, cầm điện thoại di động, bấm vào số điện thoại dịch vụ khách hàng trên tờ phiếu. Lúc này Thang máy cũng đã xuống đến tầng dưới cùng. La Phi liền phân công Tiểu Lưu. Cậu đánh xe qua đây nhé. Khi Tiểu Lưu cho xe quay lại cửa tòa nhà, La Phi vừa ngắt điện thoại, anh mở cửa xe, nghiêng người chui vào ghế lái phụ. Tiểu Lưu thấy sắc mặt La Phi không lạc quan lắm, liền hỏi một câu. Thế nào ạ? Cậu thấy việc tìm nhân viên chuyển phát nhanh theo mã số của tờ chuyển phát nhanh chắc là không khó, chỉ sợ là người đó Đã không thể nhớ được tình hình cụ thể về người gửi đồ, nhưng câu trả lời La Phi đưa ra khiến người ta bất ngờ. Không tra ra được mã số phiếu chuyển phát nhanh này trong cơ thông tin của công ty chuyển phát nhanh, không có. Tiểu Lưu ngỡ ngàng, "Hả? Sao lại như thế được?" Điều này cho thấy đây là tờ phiếu chuyển phát nhanh giả. La Phi dừng lại giây lát rồi lại bổ sung. Nhân viên đưa đồ chuyển phát nhanh cũng là giả. Tiểu Lưu trợ giúp ra. Có người mạo danh Diêu Tư Hàn, gửi cho Triệu Lệ Lệ một món đồ chuyển phát nhanh giả. Lạp Phỉ quát tay nói. Quay về Hính Nguyệt Loan, kiểm tra camera giám sát. Nếu đó là chuyển phát nhanh giả, thì nhân viên đưa đồ chuyển phát nhanh sẽ vô cùng khả nghi. Hính Nguyệt Loan là khu đô thị mới xây dựng, cửa ra vào mỗi đơn nguyên đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn thời gian. điều tra tìm ra nhân viên chuyển phát nhanh này qua hình ảnh ghi lại trong hệ thống camera giám sát sẽ là công việc trọng điểm tiếp theo của phía cảnh sát, không cần la phi phải dục. Tiểu Lưu đạp mạnh chân ga, chiếc xe khẽ rú lên và lao về Hĩnh Nguyệt Loan với tốc độ nhanh nhất. 20 phút sau, chiếc xe đã đến hính nguyệt loạn. La Phi lập tức bắt đầu sàng lọc kịp tra hình ảnh ghi được trong camera giám sát ở trung tâm màn hình. Hệ thống camera giám sát cứ cách 30 phút lại tự động tạo thành một file video, toàn bộ đều được lưu giữ trong ổ cứng. Mà thời gian báo án của trưởng ban quản lý Trương là 4 giờ 46 phút chiều. La Phi liền lấy thời gian đó làm mốc, kiểm tra lần lượt từng đoạn từ đó về trước để tăng tốc độ. Anh gọi mấy nhân viên bảo vệ phân công cho mỗi người một đoạn video cùng kiểm tra. Phương pháp này vô cùng hiệu quả. Chỉ một lúc sau, đã có nhân viên bảo vệ tìm được hình ảnh Rafi mỏng chở trong video. 3 giờ 20 phút chiều, một gã đàn ông đi xe đạp điện vào khu vực ghi hình của camera giám sát ở cổng Đơn Nguyên. Sau khi dựng xong chiếc xe đạp điện, gã đàn ông ôm một chiếc thùng xốp ở chỗ để chân phía trước lên. Rafi lập tức nhận ra ngay, đây chính là chiếc thùng xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án. Gã đàn ông không hề dừng bước, gã ôm chiếc thùng lên, đi thẳng vào trong đơn nguyên. Vì bên trong đơn nguyên không lắp đặt camera giám sát nên không thể biết được hành vi sau đó của gã đàn ông. Cho đến 3 giờ 45 phút chiều, gã đàn ông từ đơn nguyên đi ra. Lúc này, hai tay gã không có gì, chiếc thùng xốp cũng không thấy đâu. Ngã lên xe đạp điện rời đi luôn. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy Đặc điểm ngoại hình sơ bộ của gã đàn ông. Chiều cao trung bình, hơi béo, bên trên mặc một chiếc áo phong màu đỏ, dưới mặc một chiếc quần bò dài, đội một chiếc mũ bóng chày. Ngoài ra còn đeo một chiếc ba lô màu đen rất to. Cách ăn mặc đó đúng là rất giống một nhân viên chuyển phát nhanh, cho nên khi người này ra vào khu đô thị, nhân viên bảo vệ cũng không đặc biệt lưu tâm. Chiếc mũ bóng chày gã đội có vành rất rộng, hơn nữa lại sụp xuống rất thấp. Cho dù hình ảnh trong camera giám sát hay là những người tận mắt nhìn thấy đều không thể miêu tả được mặt mũi của gã. Một gã đàn ông cố tình che dấu mặt mũi, mạo danh người khác đến đưa một chiếc thùng. Ngay sau đó, thiết bị kỳ dị trong chiếc thùng đã khiến Triệu Lệ Lệ tử vong. Ngụ án điều tra đến bước này, không còn nghi ngờ gì nữa, gã đàn ông đó chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Trong tình hình những thông tin khác đều không đầy đủ, muốn tiếp tục điều tra tung tích của người này Cách đơn giản nhất cũng là cách phiền phức nhất là lần theo dấu vết qua hình ảnh camera giám sát. Thời gian gã đàn ông rời khỏi khu vực camera giám sát trước cửa đơn nguyên là 3 giờ 45 phút chiều. Có thể suy đoán, khoảng 2 phút sau, gã đó sẽ đi qua cổng chính của khu đô thị, cho nên chỉ cần lần lượt điều tra camera giám sát ghi hình ở cổng chính khu đô thị vào khoảng 3 giờ 47 phút chiều là có thể xác định được bóng dáng của gã một lần nữa. Quả nhiên Lam Phi nhanh chóng tìm được đoạn video ghi lại hình ảnh gã đàn ông đi xe đạp điện rời khỏi khu đô thị Hĩnh Ngật Loan. Sau khi ra khỏi cổng phía đông của khu đô thị, gã rẽ về phía tay phải, đi theo hướng nam bắc vào đường Thu Vũ. Tiếp đó, lại lần lượt kiểm tra camera giám sát ở ngã rẽ đầu đường Thu Vũ là có thể xác định được hướng di chuyển tiếp theo của gã đàn ông. Cứ suy luận tương tự như vậy, tiếp tục từng bước truy tìm dấu vết cho đến khi tìm ra nơi đặt chân cuối cùng của gã. Nói biện pháp này đơn giản nhất là vì công việc truy tìm dấu vết tương tự không hề cần có kỹ thuật cao siêu gì. Hơn nữa, đặc điểm ăn mặc của gã đàn ông vô cùng rõ ràng, rất dễ phát hiện ra hình dáng của gã trong hình ảnh camera giám sát. Nói biện pháp này phiền phức nhất là vì công việc kiểm tra lần lượt như vậy cần rất nhiều thời gian, hơn nữa không đảm bảo chắc chắn ở mức độ nhất định. Nếu ở điểm camera giám sát tiếp theo Trong dự tính, không thấy mục tiêu xuất hiện, có khả năng là do một số trường hợp dưới đây. Thứ nhất, mục tiêu đã di chuyển đến điểm cuối cùng. Đây là trường hợp lý tưởng nhất, cho thấy điểm dừng chân của mục tiêu ở ngay giữa hai điểm camera giám sát liên tiếp. Khi đó, sẽ có thể cử cảnh sát triển khai điều tra, hỏi thông tin ở khu vực liên quan. Nếu xác định được điểm dừng chân, muốn tìm ra được ngày này cũng dễ như trở bàn tay. Thứ hai, mục tiêu chỉ dừng lại một lúc trên đường. Ví dụ như vào quán dọc đường ăn cơm. Trường hợp này cũng có thể biết được bằng cách cử người đi điều tra hỏi thông tin. Lúc đó phải căn cứ vào thời gian dừng lại của người này để ước tính lại thời gian người này đến điểm camera giám sát tiếp theo, từ đó tiếp tục triển khai truy tìm dấu vết qua camera giám sát. Thứ ba, rẽ chừng mục tiêu rẽ vào một con đường nhỏ, không có camera giám sát, do người này đi xe đạp điện, linh hoạt thuận tiện. Trường hợp rẽ vào một đường nhỏ này rất dễ xảy ra. Điều này sẽ khiến công việc truy tìm dấu vết của cảnh sát gặp phải phiền toái lớn, bởi vì giữa hai điểm camera giám sát thường không chỉ có một con đường nhỏ. Sau khi xuyên qua con đường nhỏ, lại không chỉ gặp một lối ra, nếu muốn tiếp tục truy tìm dấu vết thì phải tiến hành điều tra lần lượt toàn bộ camera giám sát ở tất cả các hướng có khả năng. Khối lượng công việc sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Thứ tư, mục tiêu có khả năng phản chính sát, thay đổi trang phục Ở giữa hai điểm camera giám sát, khiến cảnh sát không thể nhận ra được hắn. Trong hình ảnh camera giám sát, đây là trường hợp bất lợi nhất. Cảnh sát bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực để tiến hành điều tra, nhưng mục tiêu đã sử dụng chiêu ve sầu thoát xác từ lâu. Toàn bộ công việc đã làm, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Mặc dù có rất nhiều những điểm khiếm khuyết, nhưng trong trường hợp mục tiêu rõ ràng, vẫn đáng để bỏ thời gian ra thử sức xem sao. Loại việc cứ bám theo trỉnh tự như vậy không cần chiếm dụng nguồn nhân lực tinh hoa trong đội cảnh sát, hiệu suất của nó chỉ tỉ lệ thuận với số người đưa vào. La Phi liên hệ với mấy đồn công an gần đó, điều một vài cảnh sát khu vực và dân phòng quen thuộc tình hình đường phố triển khai việc này. Bản thân anh thì dẫn Tiểu Lưu đi truy tìm dấu vết theo một manh mối khác tương đối có giá trị. Vào lúc 4 giờ 7 phút chiều, điện thoại di động của Triệu Lệ Lệ có chủ động gọi đi một cú điện thoại, thời gian nói chuyện không lâu, khoảng 1 phút. Về mốc thời gian này lại nằm trong khoảng thời gian từ lúc gã đàn ông khả nghi đưa đồ chuyển phát nhanh, từ lúc gã đàn ông khả nghi đưa đồ chuyển phát nhanh tới đến lúc Triệu Lệ Lệ tử vong. Điều này khiến La Phi rất lưu tâm. La Phi gọi cho số điện thoại đó, người nghe điện thoại là một cô gái trẻ. Cô ta tự xưng là Trương Lam Nguyệt, là bạn thân của Triệu Lệ Lệ. Vừa hay, chỗ ở của cô ta cách Hĩnh Nguyệt Loan không xa. La Phi quyết định đến đó gặp cô ta. Trương Làm Nguyệt sống một mình trong một căn hộ độc thân vì biết trước là có người đến gặp cô ta đã trang điểm một chút đón khách tới thăm bằng một vẻ kiểu diễm sau khi xác định danh tính của La Phi và Tiểu Lưu cô nàng nghiêng người mời Hai anh ảnh sát mời các anh vào trong ngồi Đánh giá từ góc độ ngoại hình Trương Làm Nguyệt chắc chắn cũng là một mỹ nhân chỉ là nét mặt và thân hình cô nàng không hoàn mỹ đến cực điểm như triệu lệ lệ có điều Là phì đã biết Triệu Lệ Lệ là người đẹp nhân tạo. Nên anh lại có thiện cảm chân thực hơn đối với Trương Lam Nguyệt. Chỗ nhà và hai vị khách tự tìm chỗ ngồi trong phòng khách. Một chú chó bút ly vẫy đuôi dưới chân Trương Lam Nguyệt. Cô nàng bế chú chó lên. Ôm vào lòng nhẹ nhàng vút về. Triệu Lệ Lệ chết rồi. Mặc dù đã nói trong điện thoại. Nhưng là phì vẫn bắt đầu câu chuyện bằng sự việc này. Trương Lam Nguyệt vơ một tiếng. đầu mảnh nhíu lại vẻ buồn bã. Cô nàng tê cảm vào chú chó nhỏ trong lòng như thể muốn dồn hết tình cảm vào nó. Dợi lát sau, cô nàng ngẩng đầu lên hỏi một câu. "Sẽ thế nào vậy?" Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang điều tra. La Phi dừng lại một lúc, sau đó vào thẳng chủ đề. "Buổi chiều, Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại cho cô. Đó là cuộc điện thoại cuối cùng của cô ấy trước khi chết." Tôi muốn biết nội dung nói chuyện điện thoại cụ thể của hai người." Trương Lâm Nguyệt trả lời. "Cô ấy hẹn tôi buổi tối cùng đi bar thôi." "Chỉ có chuyện đó thôi sao? Không nói chuyện gì khác sao?" "Không." "Cô trả lời cô ấy thế nào?" Tôi không nhận lời, "Bởi vì buổi tối tôi có một cuộc hẹn khác là phỉ phóng đoàn." "Có một cuộc hẹn khác sao? Là với một người đàn ông à?" Trương Làm Nguyệt gật đầu. Vì là hẹn họ riêng tư với đàn ông. Nên cho dù là bạn thân. Cũng không tiện đưa đi cùng. Là phì tiếp tục hỏi. Thế Triệu Lệ Lệ nói thế nào? Trương Làm Nguyệt đáp. Cô ấy ngắt điện thoại luôn. Không nói gì nữa. Là phì có vẻ không tin lắm. Chỉ đơn giản thế thôi hả? Đúng thế. Tôi nghĩ cô ấy. Có khả năng sẽ hẹn những người bạn khác. Hoặc là đi một mình. Trương Lam Nguyệt mím môi một lúc rồi lại hỏi một lần nữa. Cô ấy chết như thế nào? La Phi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó. Thời gian Triệu Lệ Lệ nói chuyện điện thoại với Trương Lam Nguyệt là vào 4 giờ 7 phút chiều. Gã đàn ông khả nghi vào đơn nguyên lúc 3 giờ 20 phút chiều, rời đi lúc 3 giờ 45 phút, 4 giờ 46 phút chiều. Trưởng ban quản lý Trương phát hiện Triệu Lệ Lệ tử vong. cũng có nghĩa là cuộc điện thoại diễn ra vào thời gian Triệu Lệ Lệ ở một mình trước khi chết, cho dù là gã đàn ông khả nghi sử dụng biện pháp gì gây ra cái chết của Triệu Lệ Lệ vào thời điểm đó, quá trình gây án của hắn chắc chắn cũng đã kết thúc. Nhưng tại sao khi Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại lại không thể hiện điều gì bất thường? Một cô gái muốn hẹn bạn thân đi bar, tại sao sau đó hơn nửa tiếng đồng hồ lại chết một cách ly kỳ trong bồn tắm nhà mình? Theo hình ảnh ghi lại của camera giám sát Từ 3 giờ 45 phút chiều, sau khi gã đàn ông rời đi thì không còn đối tượng khả nghi nào vào đơn nguyên đó nữa, không lẽ là có đồng phạm ẩn náu trong đơn nguyên từ trước, hành động trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng sau đó. Nhưng sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã đến tất cả các hộ trong đơn nguyên để điều tra lấy thông tin, không hề phát hiện ra tình hình khả nghi. Có một khả năng nữa, mặc dù cũng khó kiếm kẻ, nhưng La Phi vẫn cần phải tìm hiểu một chút. Cô cảm thấy Triệu Lệ Lệ có khả năng tự sát không? Trương Lâm Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, mắt cô nàng mở to, hỏi với giọng vô cùng sững sốt. Tự sát? Làm sao có chuyện đó được? Tại sao lại không? Không phải là Triệu Lệ Lệ vừa thất tình sao? Có thể cô ấy hẹn cô đi bar là vì muốn trút bầu tâm sự thì sao? Kết quả cô lại từ chối cô ấy. Trong mắt cô ấy, thất tình căn bản không là cái gì. Cô ấy làm sao có thể tự sát vì chuyện này được. Cách nói này giống như quan điểm của Diêu thư Hàn. Tiếp đó, Trương Lam Nguyệt lại nói, hơn nữa khi gọi điện thoại cho tôi, tâm trạng của ấy rất vui vẻ. Ờ, cô nghe ra được sao? Tất nhiên rồi. Giọng điệu lúc nói chuyện của cô ấy nghe là nhận thấy cảm giác rất phấn khởi. Lúc đó tôi nghĩ, hoặc là cô ấy đã mua quần áo mới. hoặc là đã mua đồ trang sức đẹp đang nóng lòng muốn khoe với tôi." La Phỉ đánh hơi thấy một thoáng ghen tị trong giọng nói của Trương Lam Nguyệt, anh bèn cố ý truy hỏi. "Cô ấy là người rất thích khoe khoang à?" "Đúng thế." Trương Lam Nguyệt trả lời không chút do so dự. "Cô ấy là một người phụ nữ rất yêu bản thân, lại vô cùng kiêu ngạo. Để có thể trang điểm, chải chuốt cho mình đẹp hơn, cô ấy không từ mọi giá." Tối mới quả nám mới, đồ trang sức mới, cứ thay đổi liên tục, thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ hết lần này đến lần khác nữa. Là vì dẫn dắt hướng đi của câu chuyện. Thế cô cảm thấy cô so với cô ấy thì thế nào? Ý tôi muốn nói đến phương diện ngoại hình. Các cô đều là mỹ nhân mà. Có thể cô ấy đẹp hơn tôi đấy, nhưng tôi chuẩn mực hơn cô ấy. Trương Lâm Nguyệt dừng lại giây lát rồi lại nói, Hơn nữa, tôi có một ưu thế mà cô ấy vĩnh viễn không bao giờ so sánh được. Là gì vậy? Trương Lam Nguyệt đáp. Da của tôi đẹp hơn cô ấy. La Phi chăm chú nhìn cô gái một lúc. Quả thực, làn da của Trương Lam Nguyệt trắng trẻo mịn màng, mềm mại như thể được lấy từ nước ra, có thể coi là không chê vào đâu được. Trương Lam Nguyệt nhận ra vẻ tán thưởng trong ánh mắt của La Phi. Trong lúc tự đắc, cô nàng cũng trở nên nhiều lỗi hơn. Da triệu lệ lệ hơi đen, điều này là không thể bù đắp sử dụng mỹ phẩm, mặc dù có thể bôi cho mặt rất trắng, nhưng vẫn không che giấu được da trên cơ thể. Nói đến câu cuối cùng, khóe miệng Trương Lam Nguyệt hơi nhếch lên, không thể giấu nổi nét cười. La Phi tập trung tư duy trong đầu, không biết đang nghĩ gì. Dầy lát sau, anh chuyển hướng cuộc nói chuyện Trợ hỏi. Không phải là tối nay cô có hẹn sao? Giờ đã gần 8 giờ rồi. Còn chưa đi à? Trương Lam Nguyệt ngớ ra rồi giải thích. Ừm, um, tôi đang chờ anh ấy đến đón tôi. Thế thì anh chàng sắp lỡ hẹn rồi đấy. Cô không gọi điện thoại dục sao? La Phi hất cằm về phía bàn nước, chiếc điện thoại di động đời mới nhất của cô gái để ngay gần đó. Trương Lam Nguyệt cười khó xử nói: một lúc nữa gọi vậy. <cười> Đợi các anh về đã." La Phi nói với giọng đề nghị. "Cứ gọi luôn bây giờ đi, không cần để ý đến chúng tôi." Đối với đàn ông thì phải dục dã một chút. Nếu không cậu ấy không để tâm đến cô đâu." Trương Nam Nguyệt nhìn La Phi, cô nàng dường như nhận ra điều gì đó. "Cải Dát à, có phải anh nghi ngờ tôi đang nói dối không?" Chuyện này thì không, có điều, tôi vẫn khuyên cô mau chóng gọi một cuộc điện thoại dục đi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng để tránh nỗi phiền hà vì bị cảnh sát nghi ngờ, Trương Lâm Nguyệt vẫn cầm chiếc điện thoại di động trước mặt lên. Cô lặng bấm một chuỗi số, sau đó đưa ống nghe lên tai chờ đợi. Nửa phút sau, cô ta nhún vai, ngắt điện thoại và nói, "Không có ai bắt máy, chắc là đang lái xe trên đường." La Phi đã đạt được mục đích, liền đứng dậy cáo từ. Tạm thời thấy nhé, nếu cô lại nhớ ra điều gì, có thể liên hệ lại với chúng tôi bất cứ lúc nào. Trong lúc nói, anh đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu, cậu hiểu ý, lấy ra một tấm danh thiếp để lại trên bàn nước. La Phi gọi một tiếng. Đi thôi. Trương Lâm Nguyệt cũng đứng dậy, tiễn hai vị khách. Chú chó nằm suốt trong lòng cô nàng, Hai mắt hấp hái đưa quà đi lại Trông vô cùng thông minh nhanh nhẹ Sau khi đã đi ra khỏi tòa nhà Tiểu Lưu chủ động hỏi La Phi Đội trưởng là Có cần điều tra lịch sử cuộc gọi Của cô nàng này không La Phi hỏi lại là, Để làm gì Em cũng nghi ngờ cô ta nói dối Có thể lúc cuối Cô ta chỉ giả vờ gọi một số máy không có thật Nhưng La Phi Xua tay nói Không phải phiền hà đâu Cô ta không nói dối. Hơn nữa, tôi đã biết số điện thoại đó là cô ta gọi cho ai. Tiểu Lưu vội truy hỏi, "Hả? Gọi cho ai vậy?" Diêu Thư Hàn. Tiểu Lưu lộ vẻ kinh ngạc, "Diêu Thư Hàn sao? Sao anh lại biết?" Quan sát thấy thôi. Trước đó, tôi rất chú ý đến bàn phím trên chiếc điện thoại di động của cô ta. Sau đó, lúc cô ta bấm số chỉ cần để ý quan sát vị trí đầu ngón tay tiếp xúc là có thể đọc được ra số điện thoại mà cô ta gọi đi. Tiểu Lưu hiểu ra liền tấm tắc. Thế ạ, đội trưởng La, khả năng quan sát của anh đúng là đỉnh. Anh cứ bảo Trương Lam Nguyệt bấm điện thoại. Có phải là đã sớm nghi ngờ cô ta và Diêu Tư Hàn có quan hệ với nhau? Đúng thế. Cậu không cảm nhận thấy à? Thái độ của Trương Lam Nguyệt đối với Triệu Lệ Lệ rất phức tạp. có đố kỵ, lại có phần đắc ý tầm trạng đó rất giống một người phụ nữ vừa giành được thắng lợi trong một cuộc chiến giành giật ghen tị nhất là lúc cuối cùng khi Trương Nam Nguyệt nhắc đến da rẻ cô ta nói sắc da trên cơ thể triệu lệ lệ không thể che giấu được cái cảm giác ngầm đắc ý cứ như có người đã từng đánh giá về làn da của hai người <cười> cậu nghĩ xem người đó có khả năng là ai Tiểu Lưu vỗ lên trán một cái và đưa ra câu trả lời. Người đàn ông chung của họ lạp phỉ khẽ mỉm cười. cười. Từ lúc đó, tôi đã đoán rằng gã đàn ông hẹn hò Trương Lam Nguyệt không biết chừng chính là Diêu Thư Hàn. Cho nên tôi kiên trì bảo cô ta gọi điện thoại để chứng thực suy nghĩ của mình. Tiểu Lưu suy nghĩ giây lát rồi lại nói, cũng trùng hợp nhỉ. Cô ta lại bấm số trực tiếp Nếu cô ta tìm trong danh bạ liên lạc thì anh sẽ không thể nhận ra được số điện thoại đâu." Lạp Phi nói. "Chuyện này cũng không có gì là trùng hợp. Thực ra tôi đã đoán trước được là Trương Lam Nguyệt không lưu số của Diêu Thư Hàn trong danh bạ liên lạc." Tiểu Lưu ồ lên một tiếng. "Cô ta sợ Triệu Lệ Lệ nhìn thấy sẽ nghi ngờ sao?" Lạp Phi gật đầu giải thích thượng tận. "Trương Lam Nguyệt có quan hệ với Diêu Thư Hàn." Chuyện này chắc chắn là dấu triệu lệ lệnh. Thử nghĩ xem, nếu hai người bạn thân đang ở cạnh nhau, bỗng nhiên điện thoại di động của Trương Lam Nguyệt đổ chuông, trên màn hình lộ lộ hiện ra thông tin của người gọi, Diêu Thư Hàn. Thế thì có phải khó xử không? Cô bảo nghe hay không nghe điện thoại đấy? Nếu nghe thì không thể ứng phó được. Nếu không nghe lại càng cho thấy trong lòng có chuyện mờ ám. Cho nên cách tốt nhất là không lưu vào danh bạ liên lạc. Như vậy khi Diêu Thư Hàn gọi điện đến, màn hình chỉ hiện ra một chuỗi số. Cho dù có bị Triệu Lệ Lệ nhìn thấy cũng không sao. Đúng vậy, phụ nữ đều rất không ngại cả với những con số. Triệu Lệ Lệ chắc chắn không thể ngờ được, số điện thoại đó lại là của Diêu Thư Hàn gọi đến. Cho nên, Trương Lâm Nguyệt chỉ cần lấy cớ bảo điện thoại của người không quen, không nghe máy là có thể nhẹ nhàng ứng phó được. nói đến đây, mạch tư duy của Tiểu Lâu chuyển hướng, cậu phỏng đoán. Nếu đúng là Trương Nam Nguyệt và Diêu Thư Hàn có quan hệ tình cảm lén lút, liệu có phải là cô ta tìm người mưu hại Triệu Lệ Lệ không? La Phỉ lắc đầu nói, cần gì chứ? Cô ta đã là người thắng cuộc rồi. Người thắng cuộc? Chưa chắc đâu. Anh xem cô ta bảo tối nay Diêu Thư Hàn hẹn cô ta, kết quả bây giờ lại không nghe điện thoại. Có thể quan hệ giữa ba người này có điều bí ẩn khác chăng? Ví dụ như Triệu Lệ Lệ biết Trương Lam Nguyệt và Diêu Thư Hàn lén lút quan hệ với nhau, bèn sử dụng chiêu độc để Diêu Thư Hàn chán Trương Lam Nguyệt, vì thế mà Trương Lam Nguyệt hận Triệu Lệ Lệ. Cậu vẫn không hiểu những người phụ nữ này, họ không nghiêm túc trong chuyện tình cảm như vậy đâu. Dành giật ghen ghét là bản tính của phụ nữ, điều này không sai. Nhưng vì một người đàn ông mà làm căng đến mức cô sống tôi chết thì tuyệt đối không có. Không lẽ Trương Lam Nguyệt cũng giống như Triệu Lệ Lệ à?" La Phi hơi bĩu môi bình luận. Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã cũng như Diêu Thư Hà đã nói, họ chỉ yêu bản thân mình nhất. Có một chi tiết cậu có chú ý thấy không? Gì ạ?" Tiểu Lưu nhìn La Phi, chờ đợi câu trả lời. Con chó bút ly, Trương Lam Nguyệt cứ ôm nó trong lòng suốt. Mỗi khi tâm trạng của cô ta thay đổi, cô ta đều có cử chỉ vô cùng âu yếm đối với con chó. Trong lòng cô ta, cho dù là triệu lệ lệ hay là riêu thư hàn, đều không bằng con chó đó. Tiểu Lưu nhớ lại chi tiết tình hình lúc nãy, quả đúng như miêu tả của La Phi. Chó là người bạn trung thành nhất, không bao giờ phản bội. Yêu chó cũng chính là yêu bản thân mình. trong thế giới của bọn họ, có khi người còn không bằng chó. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Trương Lam Nguyệt, La Phi và Tiểu Lưu quay về đội cảnh sát hình sự. Họ ăn tối qua loa ở nhà ăn, sau đó đến phòng họp nghe báo cáo của nhân viên kỹ thuật. Nội dung quan trọng nhất tất nhiên là phân tích khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y Trương Vũ. Giống như tôi đã suy đoán từ trước, nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do tắc thở. Về ngộ độc sunfua diosit. Ngoài ra toàn bộ cơ thể của nạn nhân đều không có tổn thương ngoài hay trong. Kiểm tra âm đạo cũng không có dấu hiệu bị xâm hại. Kiểm tra dạ dày cũng không thấy có thành phần chứa chất độc. Trương Vũ vừa nói, vừa đưa một bản báo cáo phân tích chi tiết ra trước mặt La Phi. La Phi lật xem qua, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Anh chỉ vào một bức ảnh khám nghiệm tử thi và hỏi. Anh nói toàn bộ cơ thể của nạn nhân đều không có tổn thương ngoài hay trong. Tại sao bộ phận gót chân trong bức ảnh này lại có vết bong tróc da rõ dệt như vậy? Đấy là lúc chuyển thi thể không cẩn thận gây ra. Vì da của nạn nhân đã bị dung dịch axit ăn mòn, cho nên hơi chạm mạnh vào là bong ra ngay. Sau khi giải thích mấy câu, Trương Vũ lại nhăn nhó kêu cả, "Hay bây giờ người nhà của nạn nhân cũng cứ bám lấy chuyện này để nói. Nhất định bảo đó là vết thương ngoài" Do bạo lực mà ông thủ để lại khi giết người. Trước đó tôi nói với bọn họ. Rất có khả năng là nạn nhân tự sát. Nhưng họ cứ nhất mực cẳng định. Chỗ đó là vết thương ngoài. Hoàn toàn không chấp nhận chuyện tự sát. La Phi xòe tay bảo. Phiền tói này là do anh gây ra. Anh tự nghĩ cách đối phó đi. Trưởng vũ nhè miệng ra. Nói với La Phi. Vẻ mặt như muốn nói. <cười> anh thật cạn tịch. Lúc này. La Phi quay đầu lại, hỏi trưởng phòng kỹ thuật Vũ Hàng, người phụ trách công việc này. "Khám nghiệm vết tích ở hiện trường có kết quả gì không?" Vũ Hàng báo cáo. "Trên sàn phòng khách có vết chân của một người đàn ông. Phân tích vết chân cho thấy, người đàn ông này ước chừng cao khoảng 1,73m, cân nặng khoảng 80 cân. Ngoài ra, còn lấy được dấu vân tay mới của một người đàn ông trên mặt bàn ăn và vẻ mặt ngoài của chiếc thùng xốp." Sau khi đối chiếu với kho vân tay của cảnh sát, xác định người này không có tiền án tiền sự. La Phi gật đầu. Chiều cao cân nặng của người đàn ông ở hiện trường trùng khớp với hình ảnh của đối tượng tình nghi trong camera giám sát. Người đàn ông này không hề có tiền án tiền sự. Điều này có nghĩa là cảnh sát lại ít đi một con đường có thể xác định danh tính của người này. Vũ Hàn tiếp tục nói. Trên thiết bị hóa học trong phòng vệ sinh cũng có dấu vân tay của người đàn ông đó. Có điều, nhiều dấu vân tay khác trên thiết bị là của nạn nhân Triệu Lệ Lệ. Hơn nữa, đặc điểm phân bố của những dấu vân tay đó cho thấy Triệu Lệ Lệ chính là người đã lắp đặt và khởi động thiết bị phản ứng này. La Phi ổ lên một tiếng, đồng thời quay đầu lại nhìn Trương Vũ ở gần đó. Bây giờ anh đã hiểu, tại sao phải nói là rất có khả năng nạn nhân tự sát. Nhưng trên đời này Sao lại có cách tự sát kỳ dị và đau đớn như vậy? Đừng nói là người nhà của nạn nhân, không thể nào chấp nhận được. Ngay cả La Phi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi bí ẩn vẫn tập trung ở gã đàn ông bí ẩn kia. Chính hắn ta là người đã mang thiết bị đó tới, cho dù đúng là chịu lệ lệ tự sát, e rằng cũng xuất phát